trường 1053 tới tay. Đóa hỏa tam sắc chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Diêm, mà theo sự chuyển động của nó thì không gian xung quanh cũng bị rung động hẳn lên, từng khe lứt không ngừng lan tràn ra, làm cho người khác ớn lạnh cả người. Đóa hỏa liên vừa xuất hiện thì tất cả mọi người cảm nhận năng lượng trong không gian xung quanh cũng trong nháy mắt mà cuồng bạo hẳn lên, hơn nữa độ ấm cũng cao hơn. Dị tượng như vậy làm cho tất cả mọi người khiếp sợ trong lòng. Dù là đường chấn thì biểu tình trên khuôn mặt lúc này cũng tràn đầy khiếp sợ Trong đó họa liền tam sắc đó có cất giấu một cái cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ Hơn nữa, năng lượng này còn gây cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc Đây là năng lượng của dị hỏa Trong lòng suy nghĩ một chút, đồng tử đường chấn lập tức co lại Mà trong đám người cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng kia Tất nhiên có đường sự ngô thần Bởi vì khoảng cách của hắn gần nhất cho nên đối với cỗ lực lượng hủy diệt kia Hắn cũng cảm tụ rõ ràng nhất Thế cái lực lượng đó thì trưởng lão phần viêm cốc này Rốt cuộc hiện nên vẻ mặt khó tin Hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được Vì sao nhất tình đấu tông như tiêu viêm Có thể thi triển được loại lực lượng khủng bố Khiến cho hắn phải rung động đến thế Sao có thể Trong mắt biến hóa một chút Một lát sau thì ngôi thần cũng mạnh mẽ cắn răng một cái Trong mắt hiện nên vẻ ngoan độc Họa lên tiêu viêm tuy rằng khủng bố Nhưng thái ất họa là trưởng quán Không phải vật để ngắm Liêu Cùng nhau đối thủ chưa biết ai chết về tay ai Không thể không nói ngô thần lão quái thành tinh Ở ngay thời khắc này Thì không những lão không bị họa liên kinh sợ Mà trong nhá mắt bộc phát ra chí ý mạnh hơn Bởi hắn vô cùng hiểu rõ Ngay thời khắc này nếu như tiến tới còn có thể thắng Nếu đuổi đi thua không thể nghi ngờ Mặc kệ có hay không Nhưng nếu thật cẩn thận Thì đó họa liên tam sắc mỹ lệ này Sẽ phải khiến hắn chật vật chứ không nói chơi Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy Thì vẻ ngoan độc trong mắt ngô thần càng lúc càng đậm Đấu khí bằng bạc trong cơ thể Giống như là một cơn hồng thủy Đang gạo thét trên bàn tay lớn Không ngừng phát ra ánh hạo quang chói mắt Giờ phút này lại làm một cái phù văn Hình ngọn lửa đang ẩn Đang hiện giữa bàn tay Quang màng chói mắt khiến cho người khác vội vàng nhắm mắt cái ất họa la trường Họa la kinh thiên địa hết lớn một tiếng Đấu khí trong cơ thể ngô thần cũng tăng vọt Đôi bàn tay to Kia, chỉ trong nháy mắt đã bành trướng ra gấp thêm 8 lần. Nhìn từ xa giống như là một cái mặt tròn lớn đang đánh xuống. Theo cái tiếng quát này thì cái cỗ năng lượng cuồng bạo trong phụ hình ngọn lửa ngay giữa lòng bàn tay của Ngô Thần cũng trong nháy mắt tăng vọt lên. Tam trưởng lão lại thi triển đến chi thức mạnh nhất của tái ớt, Hỏa La Trược Ư. Nhìn thấy bàn tay Ngô Thần bành trướng đến mức không thể, như thế thì nhất thời có tiếng kinh hô vang lên. Không ai dự đoán được, chỉ là một cách khảo nghiệm mười hồi, nhưng cuối cùng lại thành cục diện sống mãi như thế. Mà đám trượng lão cũng hiểu rõ, giữa phút ảnh Ngô Thần đã là vận dụng toàn lực của bát tinh đấu tông. Mà người khởi xướng toàn bộ việc này chỉ là một thanh niên nhất tinh đấu tông mà thôi. Ghiến đến việc này không ít người có cảm giác quả hốt chênh lệch giữa bát tinh và nhất tinh không phải trò đùa lấy ra mà giỡn. Đối với việc ngọn lửa trên định đầu đột nhiên phát ra hảo quang dữ dội, Sắc mặt tiêu viêm vẫn chưa vì vậy mà có biến hóa Ngô thần này làm choán có cảm giác chán ghét Đối với 10 hồi khảo nghiệm này Thì ngô thần chưa bao giờ Cho hắn một chút cơ hội Để làm được điều này Thì hắn không hề ngần ngại sử dụng hết lực lượng của mình Dù phải trả giá đến đâu cũng không hề muốn Tiêu viêm có được Thiên họa tàm huyệt biến Trong lúc ra tay Bản thân ngô thần này đều là ra chiếu rất nặng Nếu không phải tiêu viêm còn lưu thủ đoạn Thì sợ kết cục không tốt lắm Mà đến giờ phút này Đến đây thì tiêu viêm cũng phải Nhẫn tâm mà sử dụng tam sắc họa liên Người đã không muốn tha cho ta Vậy ngươi cũng phải trả giá cho đất Về việc này Phải ngoan độc dần hiện lên trong mắt đèn kịt Bàn tay tiêu viêm mạnh mẽ vung lên Đó họa liên tam sắc kia bạo xuất Rồi trong lúc đó ngô thần gầm một tiếng giống giận Thái ất họa la phù Tiếng hồ phát ra hào quang của đạo phù văn ngọn lửa Trong lòng bàn tay bỗng nhiên tăng vọt Rồi đạo phù vắt bỗng nhiên thoát khỏi bàn tay ngô thần, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng kinh người, nhanh chóng đánh xuống. Lúc này đánh xuống thì lực đạo mạnh đến lỗi, khiến cho không gian phải rung động không thôi. Ánh sáng cầu vồng của hào quang đóa họa liền lé lên rồi chóc chớp mắt. Đã có vô số luộc ánh sáng, lé lên mạnh mẽ như là mặt trời tỏa ra. Sau đó dưới cái ánh nhìn gắt cao của ngô thần cùng tiêu viêm, hai cỗ năng lượng và chạm vào nhau. Hai người mới vừa va và chạm vào nhau thì dường như phiến thiên địa này rơi vào trong tĩnh lặng. Vô số người ở đây cũng nín thợ theo dõi cuộc chiến này. Ầm, uhm, loại yên tĩnh này vẹn vẹn kéo dài được trong chốc lát, sau đó là một cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra. Phốc, cỗ năng lượng này mới xuất hiện thì dường như có một cái cỗ năng lượng mạnh mẽ đánh lên trên người Tiêu Viêm cùng ngô thần Lập tức cả hai gặp phải một đòn vô cùng lặng lề Phun ra một ngụm máu tươi Thân thể giống như diều đứt dây Bay xa xa rớt xuống mặt đất Sau đó bị kéo lùi hơn trăm trượng mới dừng lại Sau khi hai người bị chấn lôi Thì cỗ năng lượng do hai người sản sinh càng lúc càng khổng lồ Trong đó Hỏa diễm ngập trời không chỉ làm trách nhiệt độ Của biến thiên địa này đột nhiên tăng lên Mà còn nắm cho năng lượng xung quanh dữ dội hơn Vào thời khác này Không hề có ai dám tùy ý đem Cái luồng năng lượng đó hấp thu và thể h luồng năng lượng đó như một cơn bão khổng lồ, hơn trăm trượng, dài khắp sân cốc, mà cố ý áp trong cơn bão năng lượng lợi sinh khiến cho tất cả cương giả ở đây biến sắc không thôi. Mạch đất trống ở ngoài đại điện giờ phút này cơ hồ bị chấn thành bụi phấn, hơn nữa năng lượng trong cơn bão đó không hề có dấu hiệu suy yếu, mà còn càng ngày càng khuếch tán, làm những cây đại thụ phía xa cũng bị chấn nát. Trước đại điện, tất cả các trưởng lão phồn viêm cốc, kể cả vị nhị trưởng lão cũng phải hít một hơi lạnh thật sâu. Bọn họ đều có cảm giác được Giờ phút này bọn họ nếu bị cuốn vào Cái cỗ năng lượng đáng sợ trên bầu trời kia Thì dù không chết cũng phải bị lột ra mất Sắc mặt đường trấn lúc này cũng âm trầm vô cùng Sau cùng cũng không ngờ Phát sinh sự tình thế mức này Chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi Nhưng mà giờ đây đã tạo ra hậu quả Muốn tiêu diệt trọn vẹn phần viêm cốc Nếu như không ra tay Chỉ sợ phần viêm cốc sẽ bị cường bão này Làm cho học hết Sau khi im lặng một chút thì Đường Chấn đành thở dài một hơi, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn vị Nghị trưởng lão bên cạnh một cái, cảm nhận được ánh mắt Đường Chấn thì Nghị trưởng lão cũng hơi run lên, chất khổ. Hắn cũng biết sự việc như này đã chọc giận Đường Chấn, nhưng thân là trưởng lão thì hắn cũng phải ra mặt quản lý a, dù sao thiên họa tám ngàn biến cũng không phải vật tầm thường. Đường Chấn không để ý tới khuôn mặt phát khổ của Nghị trưởng lão. Bản chân chậm rãi bước ra một cái chợt tuấn di xuất hiện trước mặt cơn bão năng lượng khổng lồ. Đầu ngón tay của hắn nhẹ vẽ một cái hư không thì đã có một đường màu đen không gian thật lớn xuất hiện. Hai tay của hắn đưa vào trong đường màu đen không gian này sau đó đột nhìn kéo một cái. Dưới cái lực kéo này thì không gian nhất thời bị vỡ ra thành một khai lứt khổng lồ vài chục trượng. Bên trong khai lứt đó lộ ra một khoảng hắc ám sâu không thấy đáy. Làm cho người khác lúc nhìn vào có cảm giác Tim của mình càng lúc càng dập dờn Đập nhanh hơn Cái bộ sự kinh thiên Xé rách không gian này chỉ sợ có cường giả đấu tôn Mới có thể làm được Đi bàn tách đường chấn Hơi đưa ra trước mặt cường bão khổng lồ Sau đó ném thật chặt Bỗng nhiên cường bão năng lượng kia bị đình trệ Rồi dường như bị đường chấn dùng một cái lực lượng nào đó Trực tiếp đưa vào trong khai lứt đèn nhánh Cường bão năng lượng vừa mới bị lém đi Trong cái khai lứt Thì cái lứt rất nhanh cũng khép lại Sau đó chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Mà cũng mới biến mất của nó Thì cơn bão lăng lượng khủng kiếp lúc lãy cũng biến mất theo Thấy cơn bão kinh khủng kia biến mất Các đệ tử phần viêm cốc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Rồi ai lấy cũng lấy cái tay lau mồ hôi trên lạnh Mồ hôi lạnh trên trán Nếu như hôm nay không phải đường trấn xuất thủ Sợ rằng lưu lạnh sẽ biến thành một mảnh phía tích Sau khi thu thập hết cơn bão lăng lượng Thì đường trấn thở dài một hơi Đem bàn tay có chút run dậy, thu vào trong tay áo. Đối với Thái Ất là họa trưởng, hắn vô cùng hiểu. Trưởng pháp này không có khả năng tạo ra bão năng lượng kinh khủng như thế. Xem ra cơn bão khi lấy là bị đóa họa liền kia dẫn phát. Thế viêm này quả nhiên không phải bình thường, cực nhiên có thể đem uy lực dị họa phát ra đến như thế. Phần viếp cốc ta điều khiển cửu lòng lôi cương họa nhiều năm. Như thế cũng chưa từng đạt đến trình độ này bao giờ cả. Quả nhiên là bất phàm, đường chấn khẽ nói không khỏi lộ lên lòng ái tái, nhưng nghĩ lại Tư Viêm có trình độ như vậy thì hẳn đã có lão sư trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Đường Chấn lúc này đứng ngỡ trên không trung, ánh mắt nhìn qua Tư Viêm và Ngô Thần, mà bạn thân hai người lúc này đã đứng dậy từ từ, hai bên nhìn nhau vô cùng gay gắt. Mười hồi đã qua, Ngô Thần, ngươi thua. Đường Chấn chậm rãi từ không trung đi xuống sau đó thản nói. Nghe thấy lời của Đường Chấn thì Ngô có chút bất thần lại ngẩn ra, sau đó chỉ có thể không cam lòng mà cắn chặt răng. Hắn không nghĩ tới lần này cực nhiên bị lật thuyền trong mương Bởi một hậu bối Tuy trong lòng không phục Nhưng nghĩ đến cường bão năng lượng bàn lãy Cả người không khỏi run lên Nếu như mà lúc lãi hắn bị cuốn vào trong đó Chỉ sợ hôm nay bị thương còn nặng hơn Thì viêm xóa đi vết máu trong cái miệng Khuôn mặt có chút tái đi Nhưng trong lòng lại là có chút nóng lên Họa liên tam sắc trước kia Không thể nào đấu với một bát tình đấu tông Nhưng hiện giờ lại có thể đủ Điều này có nghĩa là Sau này đối với các cường giả như vậy Hắn cũng có thể một hậu chiêu nữa. Ánh mắt đường chấn nhìn về tiêu viêm mịm cười âm thanh hiền lành không ít. Nếu như ngô thần đã thua, vậy theo ước định, thiên họa tam huyện biến cũng lên đưa cho tiêu viêm. chương 1054 Bí Pháp Chuyển Thừa Nghe thấy lời này của đường chấn thì tiêu viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm ở trong lòng. Trên khuôn mặt hiện lên nét vui sướng Khó có thể che giấu liền trịnh trọng ôm quyền Đà tạ đường cốc trụ Đường Trấn khoát tay áo nói Cái này hoàn toàn do sức của người Lão vù chỉ giúp người một phần nhỏ Lần khảo nghiệm đấu 10 hồi này Thì hoàn toàn do hợp tiêu viêm dựa vào sức mình Nói đến Thì hắn cũng không giúp được gì Đường cốc trụ khách khí rồi Nếu như không có ngày chỉ sợ rằng Ngay cả khảo nghiệm này cũng không có Tiêu viêm cười Thực ra đối với đường trấn hắn có cảm giác không tồi Người này tuy là một thân lực thực sâu không thể lương Nhưng mà lại không hề có chút cao ngạo So với lôi tôn giả của phong lôi các Thì đúng là có thể nói là vô cùng bình dị và gần gũi Đường trấn cười cười cũng không có nói với tiêu viêm nữa Mà quay đầu nhìn sang nhị trưởng lão ở trước đại điện thạc nhìn nói Nhị trưởng lão, tiêu viêm đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm rồi Người còn muốn nói gì không Ngày vậy nhị trưởng lão lại là cười khổ một tiếng chợt thở dài gật gật đầu nói Nếu như tiêu viêm dựa theo ước định Thông qua khảo nghiệm Như vậy lão phù tự nhiên không nói gì nữa Hết thảy theo ý cốc chủ Nhìn thấy nhị trưởng lão không nói gì nữa Đường trấn cũng gật đầu chợt nhìn xung quanh rồi Nói Tất cả về chỗ cũ đi Nghe thấy lời của đường trấn thì phần đông đệ tử Phần viêm cốc xung quanh nhất thời cung kính đáp lại Sau đó nhìn lén qua tiêu viêm Rồi tiếp tục thấp giọng trò chuyện Với nhau lùi về phía sau Trong lúc mơ hồ thì những người ở đây Có thể nghe thấy được tiếng kinh hồ từ đằng xa Chuyển tới Hiện nhiên biển biểu hiện của tiêu viêm Đã làm cho bọn họ rung động vô cùng Ngô thần đứng ở bên trên mạnh đất trống Hơi hỗn độn mà sắc mặt biến hóa không thôi Một lúc lâu sau thì đành vung tay lên Một cách không cam lòng Nhìn tiêu viêm một cái không nói gì thêm nữa Nhìn thấy không ai phản đối Đường trấn nhìn về tiêu viêm cười, đi theo ta. Với dứt lời, thì hắn đi vào chỗ sâu trong cốc, đường họa nhì nhanh chân đuổi theo, tiêu viêm hơi do dự một chút vội vàng đi theo. Thiên họa ta nguyện biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, cho nên người phải được nưu giữ ở trong đấu khí khác. Đường họa nhi cùng với tiêu viêm đi trên theo phía sau đường họa trấn. Sau đó là nhìn theo tiêu viêm thấp giọng cười nói Tiêu viêm nghe thấy thế thì gật đầu Hắc hắc tiêu viêm này Cái họa liền bàn nãy của người là cái gì Cấp bậc đối kỹ thế nào Vì sao y lực lại kinh khủng đến thế Nhìn thế Tiêu viêm cũng không muốn nói nhiều lời Mà tính tình đường ngoại nhi lại có chút Chịu không nổi Sau khi chân chờ một chút cũng thấp giọng hỏi Mà ngay khi đường ngoại nhi nói nở lại Thì góc bộ của đường chấn ở phía trước cũng chậm lại một chút Tiêu viêm cười hở hờ, nói hơi hơn Cái họa Liên này là do ta dùng dị họa ngưng tụ ra, cho nên uy lực cũng không tồi, nhưng dùng thứ này thì phải tiêu hào rất nhiều đấu khí. Vật lộ họa Liên là con bài trường lật của tiêu viêm, năm đó thì nhiệt huyết của hắn dâng lên, cùng với vài phần vận khí chế tạo được vật lộ họa Liên Hiện tại trải qua nhiều năm đã hoàn thiện, thì uy lực vật nộ họa Liên đúng là càng ngày càng mạnh, hơn nữa hiệu quả của nó cũng hơn xa đấu khí mà tiêu viêm đang tụ tập. Vì vậy, đối với việc này, tiêu viêm cũng không muốn nói với người ngoài nhiều, mặc dù hắn rất có hảo cảm với đường hoạc nhi cùng đứng chấn, nhưng vật độ họa liên có liên quan quá mức tới hắn nên hắn không muốn nói nhiều. Đối với câu trả lời của tiêu viêm thì đường hoạc nhi có chút không hài lòng lắm, nhưng dù sao nàng cũng phải không phải người ngốc, cho nên cũng không hỏi tới vấn đề đó nữa, lập tức cười duyên một cái chuyện sang chuyện khác. Khi cùng với đường Hoại Nhi nói chuyện phiếm thì đá vụn dưới chân cũng là bớt dần. Đợi đến khi tiêu viêm phát hiện đường chấn dừng lại ở phía trước thì mới ngẩn đầu lên. Giờ phút này đầy thì điểm cuối con đường đầy đá vụn. Phía trước có một cái kiến trúc che dấu trong từng hàng trúc âm um tùm. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được trên toàn kiến trúc đó có 3 chữ to đấu ký các Đây chính là đấu ký các của phần viêm cốc ta bình thường cấm người tiến vào. Đường Hoạ Nhi nói nhỏ với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm gật đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm thấy xung quanh có từng đạo hơi thở cường đại, hiện nhìn hộ vệ của đấu kỹ các. "Đi theo ta, Họa Tam Nguyên biến là bí pháp đứng đầu phận viêm cốc của ta, cho nên chỉ có thể ở đây mới có thể nhận được truyền thư hoàn chỉnh." Đường chấn vất tay với Tiêu Viêm, sau đó đến gần cái lầu các kia, Tiêu Viêm vội vàng bước theo. Ngay sau khi cất bộ ba người đứng trước đấu các lập tức có đạo thân từ trên đỉnh lầu lướt xuống, hóa thành ba cái lão giả mặc áo bào màu hồng, sau đó khom người hành lễ với Đường Chấn. Ba vị trưởng lão, xin hãy mở đấu kỹ các đi. Đường Chấn phất phắt tay thản nhiên nói, "Nghe vậy, ba cái lão giả nhìn qua TV một chút, nhưng sau đó cũng gật đầu rồi đồng thời xuất ra ba đạo ấn pháp Từng đạo hào quang màu hồng từ trong tay ba người phát ra Sau đó bay tới đại môn đang đóng chặt Sau khi đạo ánh sáng màu hồng đó đánh trúng Thì đại môn kia đang đóng chặt trước mặt Bị nhất thời luộn lên Cơn sóng dao động kịch liệt Rồi bên trong phát ra từng tiếng động kéo kẹt Chậm rãi mở ra Nhìn thấy đại môn mở ra đường chấn dẫn đầu đi vào bên trong Hai người tiêu viêm cũng bước theo Sau khi đi vào bên trong thì ánh sáng mở đi rất nhiều đập vào trong mắt ba người, chính là cái tủ chính tệ rất cao, trên giá gỗ của những cái tủ này đều là những quyển trục màu sắc khác nhau, nhưng đường chấn chiều có dừng lại tại đây mà tiếp tục lên lầu. Toàn lầu các này tổng cộng 3 lầu. Ba người từ biệt đi thẳng tới lầu thứ 3 thì mới dừng chân lại. Diện tích tầng thứ 3 của đâu kích các không quá lớn, nhìn đi nhìn lại thì có chút trống trải mà bên trong bốn góc đã được bao phủ một tầng quang mang lủng đập khiến không gian xung quanh có cảm giác bị bẻ gãy, hiển nhiên những đồ vật nơi đây đều bị có cấm chế phòng hộ. Đừng có đụng tới mấy cái thứ đó, nếu không sẽ có chút phiền toái. Đường Chấn nhắc nhở tiêu vi một câu, sau đó đi tới chỗ giữa của tòa các. Ở đó có một đoàn hồng quang đang lơ lửng. Mười ngón tay của hắn khẽ chạm vào giữa một cái thì cái hồng quang dần tiêu tán đi, sau đó lộ ra một cái thủy tinh cầu nhỏ màu đỏ thủy tinh cầu màu đỏ trôi nổi giữa không trung, phát ra quang mang nhè nhẹ. Nếu như nhìn vào đó, có thể thấy trong thủy tinh cầu tràn ngập vô số ký hiệu kỳ dị, trông vô cùng thần bí. Đây chính là thủy tinh truyền thừa phần viêm cốc ta, trong đó không chỉ có đầy đủ phương pháp tu luyện, thiên họa tam nguyên biến mà còn có những cái biến cùng với kinh nghiệm của các bậc tiền bối phần viêm cốc với nó. Đường Chấn lạnh nhạt cười nói, nghe thấy vậy thì trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút lửa nóng bỏng. Điều này có chút ngoài dự kiến của hắn, nguyên bản hắn tưởng rằng đường chấn chỉ đưa cho hắn một quyển trục thiên họa tam huyền biến đầy đủ mà thôi, chứ chưa bao giờ đoán được đường chấn lại cho hắn bản bí pháp truyền thừa này. Dựa theo cái này, hắn có thể trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ được một bản thiên họa tam huyền biến đầy đủ, hơn nữa trong đó còn có kinh nghiệm của các bậc tiền bối phận viêm cốc. Nói không chừng thì ngày sau, hắn vẫn có thể dựa vào sức chính mình làm cho thiên họa tam huyền biến càng thêm cường đại. Đà tạ hít sâu một hơi tư viêm trịnh trọng ôm quyền Nói với đường trấn Người cứu hỏi như một bạn Đây cũng là lão phù báo đáp một chút mà thôi Dù sao ta cũng chỉ có thể có một đứa con gái này Đường trấn quát tay áo nói Được rồi Người hãy đem linh hồn của người dùng nhập trong đó Thì trong nháy mắt đã đạt được truyền thừa của thiên hỏa tam huyền biến Nhưng mà bởi vì đây là cấm địa Phần viêm cốc cho nên lão phu phải ở lại Đối với điều này thì tiêu viêm không có dị nghị, đấu kỹ cắt đối với bất kỳ thế lực nào cũng là địa phương vô cùng trọng yếu, đường chấn có thể để cho hắn vào đây đã là ân huệ lớn lắm rồi. Chậm rãi tiến lên tiêu viêm thở nhẹ một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên quả tinh cầu màu hồng kia, sau đó đôi mắt dầm nhắm lại, mà theo đó thì lực lượng linh hồn của hắn cũng theo bàn tay ảo xa chặt trong tinh cầu lực lượng linh hồn mới vào trong thủy tinh cầu đột nhiên tên hình tiêu viêm hơi run trong đại lão cũng lộ âm một tiếng một cái lượng lớn tin tức như thủy chiếu dâng lên liên tục tràn vào trong đầu tiêu viêm khi tiếp nhận được cổ tin tức khổng lồ này thì dù là lây lăng lực hiện tại của tiêu viêm cũng cảm thấy có chút choáng váng nhưng mà bởi vì tiêu viêm nhắm mắt ngừng thần cho nên không phát hiện được khi lực lượng linh hồn của hắn đang trào vào thủy tinh cầu nhất thời từ trong thủy tinh cầu bạo phát những luồng ánh sáng màu đỏ cực kỳ bắt mắt Của ánh sáng đó mạnh đến mức làm cho cả tòa đối kích các này gần như chặt ngập màu đỏ. Bên cạnh đó, đường chấn cùng đường Hoại Nhi cũng bởi vì sự biến hóa này mà trợn mắt há mồm lên. Sau đó hai người nhìn nhau, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là thủy tinh cầu truyền thừa này thực chất là một kiểu khảo nghiệm năng lực tu luyện. Nếu nhị thiên phú tu luyện của tu luyện giả cao thì thủy tinh cầu phát ra hảo quang càng chói mắt. Lúc trước đường Hoại Nhi cũng từng làm cho hảo quang phát ra. Nhưng so với những gì tiêu viêm làm được Thì hiện giờ đúng là Như là đom đóm so với ánh trăng rằm Đường Hỏa Nhi chấn kinh một hồi Sau đó tự lậm bậm nói Lúc này làng mới nhớ tới Nàng từng có hỏi tiêu viêm vì sao có hứng thú với Thiên họa tam huyện biến đến thế Tiêu viêm nói rõ là Vô cùng thích hợp với hắn Lúc này Làng mới hiểu Biến hóa diễn ra những lời nói đấy thực sự đã thành sự thật. Thiên họa tam huyền biến dường như là vì người này mà sinh ra. Phải kiếp sợ trong mắt đường chấn dần tiêu tán. Thay vào đó là vẻ tiếc đối không thôi. ai Nếu như người này là đệ tử phần viêm cốc ta, chỉ sợ không bao lâu nữa phần viêm cốc lại có một nhân vật kinh thiền động địa như lão tổ phần viêm cốc ngày xưa. Trường 1055 tiêu huyền phần viêm lão tổ đường ngoại nhi bên cạnh nghe thấy lời của đường trấn thì tự lậm bậm hơi nào nào đối nghi ngờ của đường ngoại nhi thì đường trấn chỉ cười nhìn thoáng qua tiêu viêm đang chìm trong thế giới chuyển thừa thủy tinh cầu sau đó hai tay chấp sau lưng nhìn về cạnh định tháp trong đó toát đèn vệ tôn sung phần viêm lão tổ là người sáng lập phần viêm gốc ta cũng đã quá lâu rồi nên rất nhiều người có chút quên đi người này Một người đã từng kinh sợ toàn bộ các cường giả đỉnh cấp trên đại lục Nghe vậy thì đường Hoại Nhi không khỏi cắn lưỡi một cái đây cũng là lần đầu tiên là nghe thấy cái tên của phần viêm lão tổ Xem ra cái quá lâu kia cũng không thật là lâu Phần viêm lão tổ rất mạnh sao Đường Hoại Nhi có chút tò mò dường như là rất hứng thú đối với nhân vật trong truyền tiết này Đầu phải chỉ là mạnh Mà theo Phụ thân biết được thì thời đại Đấu khí, làm sừa, có làm vị cường giả, 5 người này chính là những người thực lực đỉnh cấp nhất đại lục, mà phần viêm lão tổ chính là xếp thứ nhất trong năm người. 5 người này đều là những người có thực lực thông thiên, cách đấu đế một bước mà thôi. Đường chấn chậm rãi nói, trong lời nói ẩn chứa sự kinh sợ với vị cường giả đó, đấu đế. Nghe được những lời này thì khuôn mặt của đường họa nhì rung động, Cái tên gọi đó không cần phải vẽ vời gì thêm nhiều Nhưng lại vắt ra quỷ áp vô cùng Khiến cho mọi người có cảm giác mình rất bé nhỏ Vậy bốn vị trí cường giả còn lại là ai? Đường chấn do dự một chút mới nói ra Bởi vì quá lâu liên nhạc phụ không nhớ tới tên bốn người Nhưng biết được thế lực ba người đó Đó là cổ tộc, hồn điện, đàn tháp Đó đều là những thế lực đứng đầu bây giờ Đường hoại nhi sợ hãi thàn chợt kỳ quái hỏi tiếp Vậy người còn lại là ai phụ thân Thế lực nào chẳng lẽ hoa tông hay thiên minh tông Đường chấn chậm rãi lắc đầu Trong ánh mắt có chút mơ mạng nói Người này không hề thuộc các thế lực đứng đầu chung châu hiện giờ Mà là đối với tên người này thì phụ thân lại nhớ Bởi vì những chuyện ghi lại Thì vị trí cường giả này Có giao tình với phần viêm não tổ Nghe nói thiên hoạ tam huyền biến Là do hắn sáng tạo ra Thiên hỏa tam huyền biến là do vị trí cường giả đó tạo ra. Ngày vậy thì đường Hoại Nhi vô cùng kinh ngạc có chút, khó tin. Theo những gì ghi lại thì cũng là như thế, bởi vì thời gian quá lâu cho nên không biết chính xác hay không. Đường Trấn gật đầu nói, vị trí cường giả này thần bí tên là gì vụ phụ thân. Đường Hoại Nhi càng hiếu kỳ vội vàng hỏi. Đường Trấn có chút vuốt sâu suy tư một lát, không chắc chắn nói, hình như là tiêu... Tiêu huyền thì phải, ai cũng lâu rồi phụ tân chưa xem lại mấy cái ghi chép đó cho nên cũng không nhớ rõ Mà ở thời đó thì thế lực phần viêm cốc không hề yếu kém hơn so với hồn điện bây giờ đâu Nhưng đáng tiếc sau này phần viêm cốc không có xuất hiện nhân vật nào như lão tổ Cho nên cũng dần kém hơn so với hồn điện này Nói đến đây dường như đường trấn có chút nghẹn ngào Tiêu huyền, đường ngoại nhi thì thầm trong miệng Đột nhiên nhìn sang Tiêu viêm cười nói Tiêu huyền này cũng họ tiêu, không biết quan hệ gì với vị tiền bối tiêu huyện đó không? Nghe tới thế thì đường chấn ngận người chợt hơi cười nói. Thế gian này có quá nhiều người họ tiêu, nếu như còn nói chẳng phải những người họ tiêu đều có liên quan đến tiền bối đó sao? Đừng hoại nhìn hơi thẻ lưỡi ra, đây chỉ là làng tùy ý mà thôi, đương nhiên không cho là thế. Nhưng mà phụ thân lại cho rằng tiêu viêm có thể sánh ngang với phần viêm não tổ chúng ta. Có phải là quá đề cao hắn hay không? Mặc dù nói, đường ngoại nhì đối với tiêu viêm có hào cạc, nhưng trong lòng cũng cho rằng tiêu viêm không thể nào so sánh được vị chí cường giả kia. Hà hà, không nên xem thương người này. Phụ thân vẫn có cảm giác tiêu viêm này không hề đơn giản đâu, chỉ dựa vào tài khống chế dị hỏa. kia thì phụ thân đã là khen không ngớt. Hơn nữa, hắn cũng chỉ chừng 20 tuổi mà thôi, đã cần thể có... Tài luyện như vậy Ở trên đại lục này Những người có thành tựu như vậy không nhiều Mà xét về phía thiên phú Thì những cho dù Còn cũng không thể Sánh kịp với hắn rồi Đường chấn nhìn về tiếp viêm Không khỏi hiện lên vẻ ái tài thở sai nói Đường ngoại nhi vệnh cái miệng nhỏ Mặc dù có chút không phục Nhưng sự thật danh danh trước mắt Cho nên cũng chỉ có thể than thở một tiếng Nếu như lúc trước tiêu viêm chưa giao thủ với Ngô Tần Thì làng còn có tự tin tranh tài một phen Nhưng sau khi thấy họa liền đó Thì làng đã mất hẳn cái tâm tư kia Bởi làng biết rằng chính làng đối đầu với họa liền đó kết cục Chỉ có một, đó là tự vong Người trẻ tuổi có thiên phú như vậy Nhưng lại không phải người phần viêm cốc ta Còn bảo ta sao không tiếc nuối Đường chấn thở dài Nhưng cũng không có nói cái gì Tài áo vung lên một cái rồi ngồi xuống mặt đất đầy cho bụi để chờ tiêu yểm thức tỉnh. Đường Hoạ Nhi thấy thế thì cũng là ngồi xuống mà chỉ trong nháy mắt thì hai người ngồi xuống gần một ngày, trong một ngày này thì Tiêu Vy vẫn như bức tượng, nếu không phải là hơi thở hắn vẫn bình thường, chỉ sợ rằng đường chấn tự là không biết trong quá trình truyền thừa xét xét chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Mà bên trong tòa lâu trống trải thì thủy tinh cầu màu đỏ rực vẫn không ngừng phát tán ánh sáng màu hồng, chói mắt làm các tầng các này sáng lên như ban ngày. Mà tiêu bên cạnh duy trì như thế, hai tay vươn trước thủy tinh cầu, chẳng qua giờ phút này trên ra tay của hắn dường như có những đạo ánh sáng màu hồng đang lưu truyền, nhìn qua có chút huyền bí. Sao mà hắn còn chưa tỉnh lại á, ban đầu còn nhận truyền thừa, cũng chỉ đã mất một canh giờ thôi mà. Bàn tay ngọc cỏ đường hoãn nghi đưa lên má, nhìn tiêu viêm không có chút động đậy thì không nhịn được nói lên. Lúc còn nhận truyền thừa thì vô cùng nhản nhá, căn bản không tiếp thu kinh nghiệm của các tiệm bối đi trước. Mà tiêu viêm này đang là hấp thu toàn bộ Đường chấn thật như nói Chờ sau khi con học thành Thì không phải có thể tiếp tục hấp thu sao Đừng ngoại nhi thẻ lưỡi xà cười hắc hắc Ai Thực không có biện pháp Bắt ép con Thiên phú của con cũng không kém Nếu như con chuyên chú hơn Thì vị trí cốc chủ phần viêm cốc sau này Tất thuộc với con Hơn nữa Khi con có thực lực rồi Thì những lão giàu hạ kìa Có nói gì cũng không được cả Đường chấn lắc đầu cực kỳ bất đắc dĩ Ừ ừ Đường Hoài Nhi vội vàng gật đầu Dường như sợ đường chấn tiếp tục lại nhạc như vậy Vèo Thấy thế thì đường chấn cũng chỉ lắc đầu Bỗng nhiên thân sắc tỉnh lại chuyển hướng nhìn về phía tinh cầu Chỉ là mấy phút này Ánh sáng ngọc nó dần tiêu tán Mà biển bản thân tiêu viêm lúc này cũng Tán phát ra những cái đạo hồng mang trói mắt Hai con mắt đang nhắm cũng dần mở ra Đã tỉnh rồi Thấy tiêu viêm mở mắt ra Đường chấn vội vàng đứng dậy cười nói Thân thể tiêu viêm đứng sừng sững ngay đó Dường như trong đầu còn đang trịnh Tù lại những thông tin khổng lồ mới nhận được Cho nên đến một hồi lâu sau Thân thể khẽ run lên Đôi mắt đỡ đẫn có chút kinh sinh khí Sau đó nhìn về đường chấn Ôm quyền cung kinh nói Đa tạ đường cốc chủ khẳng khái đem tặng Tiêu viêm cũng Hiểu rõ truyền thừa này là một loại ưu ái không nhỏ Mà hắn đối với đường chấn cũng chưa có quan hệ quá gần Nhưng người này lại lối đãi với hắn như vậy Cho nên hắn mới trịnh trọng tạ ơn như thế Đối với lời cảm tạ tiêu viêm Thì đường chấn lại tùy ý khoát tay cười nói Phương pháp tu luyện thiên họa tam huyền biến đầy đủ Sở đã có trong đầu ngươi rồi chứ Tiêu viêm gật đầu cười Tâm thần vừa động thì trong đại lão nhất thể hiện lên một bảng Tù luyện huyền ảo Đúng là một cái bản đầy đủ của thiên họa tam huyền biến Trong đó không chỉ có bao hàm cách tù luyện đệ nhất biến mà còn còn có hai biến còn lại rốt cuộc cũng thu tới tay, Tiêu Viêm lúc này vô cùng kích động, nếu như có thiên hỏa tam huyền biến này thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng rất nhiều. Thiên hỏa tam huyền biến thì có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, nhưng năng lượng lúc đó vô cùng cuồng bạo, vì thế thời điểm khống chế phải vô cùng cẩn thận, đừng chấn nhắc nhở nói, Tiêu Viêm gật đầu, đối với điều này thì hắn sớm đã biết qua, dù sao hắn cũng đã tù luyện Đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến lâu lắm. Đối với việc khống chế loại năng lượng cuồng bạo này Đã là sớm thuận buồn xuôi gió Nếu như đã lấy được rồi Thì cũng lên xuống dưới đi Đường chấn cười cười Sau đó dẫn đầu đi xuống lầu Sau đó tiêu viêm cùng đường Hoài Nhi theo sát xuống Vừa ra khỏi đấu kỹ các Cảm nhận được không khí tươi mắt Cũng làm cho tâm tình tiêu viêm vui sướng lên Đường cốc chủ Thời gian này đã quý dối rồi Có lẽ tiêu viêm hôm nay cũng phải đi khai thôi Ngày sau Nếu cần tại hạ hỗ trợ Cứ tìm tới là được Nếu như thiên họa tam huyền biến đã tới tay Thì cũng không cần thiết phải ở lại Phần viêm cốc nữa Tiêu viêm lập tức ôm quyền nói Muốn đi rồi sao nghe vậy thì đường chấn vốn đang có muốn tâm tư giữ lại Cũng đành phải bỏ xuống Cuối cùng thở dài một tiếng gật đầu nói Nếu như người có chuyện quan trọng Thì lão phu cũng không quá giữ nữa Nhưng mà người phải nhớ rằng Thiên họa tam huyền biến không được truyền sang ngoài Hạ đường cốc chủ yên tâm Tiêu viêm không phải là người không thức thời Tiêu viêm cười gật đầu đối với quy củ này hắn hiểu rõ. Đường chấn cười cười sau đó vỗ bạc vai tiêu viêm nói. Sau này có thời gian thì có thể tới phần viêm cốc của ta làm khách. Chỉ cần đường chấn ta còn là cốc chủ thì tiêu viêm người vẫn là khách quý của phần viêm cốc. Đối với ý tốt của đường chấn tiêu viêm cũng là mỉm cười sau đó chào hai người trực tiếp bay về phía phần viêm cốc mà hướng nhanh tới.